Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1, mắt nợ từng đóng. Cột, cột, cột, một tràng âm thanh đập cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh, tường hòa của buổi sáng sớm. Mở cửa, mở cửa cho lão tử, tiếng quát tháo thô bạo, nóng nảy nghe không có chút thiện ý nào, thậm chí còn dọa cho cả tiếng chó con đang sủa in ỏi cũng phải im bặt Một màn này hấp dẫn không ít tu sĩ đang tu luyện vào sáng sớm, ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Khi bọn hắn nhìn thấy gian phòng ở đơn sơ kia, đám người lại lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắc Lại là đến tìm tầng đại chủy, gia hỏa này rốt cuộc là thiếu bao nhiêu tiền a? ai mà biết được, bất quá tiểu tử này hết ăn lại nằm, lại còn nghiện cờ bạc như mạng, ta nghe nói hắn tại cửa hàng tích thiện đã thiếu hơn 100 khối linh thạch rồi, chật chật. Sớm muộn gì cũng có ngày bị người khác đánh chết ở ngoài đồng, đám người bàn tán xôn xao, nhìn tên tráng hán kia không ngừng đập cửa phòng của tần đại chủy, xì xào bàn tán. Ba ba ba, tầng lục nghe thấy âm thanh đập cửa kịch liệt ngoài cửa, hắn căng bản không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn qua xà ngang trên nóc nhà, khóc không ra nước mắt. Tìm ta làm gì, cũng đâu phải ta mượn tiền A, tần lục cũng không phải là người của thế giới này, hai ngày trước hắn không hiểu sao lại xuyên qua đến cái nơi quỷ quái này. Hồn xuyên vào trong thân xác người đàn ông trung niên chết thảm ở trong nhà Sau khi hấp thu ký ức mơ hồ của Nguyên Chủ Hắn đã có một sự hiểu biết khái quát về cái thế giới này và thân thể này Nơi này là một thế giới tu chân Một thế giới hoa mỹ Tươi đẹp lại tràn đầy sự tưởng tượng Còn có vô số tu sĩ đại năng Có người có thể lên trời xuống đất Di sơn đảo hải Có người siêu phàm hiển thánh Sống thọ ngang trời Có thể nói là đặc sắc muôn màu muôn vẻ Nhưng tất cả những thứ này đều không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Bởi vì tu vi của hắn quá thấp. Thân thể này đã 35 tuổi, tu vi cũng chỉ có vẻn vẹn luyện khí tầng 2. Mà bản thân cũng không phải là đệ tử của gia tộc tu chân hay danh môn chính phái nào, chỉ là một gã tán tu tinh thần sa súc, trùng hợp nhặt được công pháp rồi tu luyện. Không thể lực, không bối cảnh, không chỗ dựa, tuổi tác đã cao mà tu vi lại thấp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn là một nhân vật cặn bã, con sâu cái kiến chính tông trong giới tu chân. Nếu như chỉ có vậy, Tần Lục cũng sẽ nhẫn nhịn, dù sao nào có nhiều nhân vật tầm cỡ như cha chú chờ mình đi hồn xuyên. Hắn vốn định cẩn thận từng ly từng tí sống tạm bợ, tranh thủ ở trong cái thế giới nguy hiểm này sống đến già rồi chết một cách yên bình. Nhưng nguyên chủ trùng tên trùng họ với hắn này lại căn bản không phải hạng người tốt đẹp gì, hắn làm người không những nghiện cờ bạc như mạng, trộm gian dùng mánh lưới, mà lại còn chơi bời lêu lỗng, đủ mọi thói hư tật xấu, thiếu nợ cờ bạc một đống không nói, còn có một cặp cừu nhân. Đây không, vừa mới xuyên qua tới hai ngày, mỗi ngày đều có người chặn ở cửa nhà gõ cửa đòi nợ, điều này cũng làm cho tầng lục hai ngày nay đều không dám ra khỏi cửa phòng, mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm lo âu. Cột, cột, cột, mở cửa A, nếu còn không trả tiền, Tin hay không lão tử giết cả nhà ngươi, âm thanh đập cửa kịch liệt vẫn còn tiếp tục, xen lẫn trong đó là những lời lẽ thô tục, xấu xa, hỏi thăm cả nhà già trẻ của nguyên chủ. Mặc dù mắng chửi khó nghe, nhưng tần lục lúc này chỉ có thể giả tâm vờ điếc, ai kêu thực lực của mình kém xa người khác, hơn nữa còn không chiếm lý lẽ. Hai ngày trước hắn cũng đã vượt qua như thế. Im miệng không nói, giảm thấp hô hấp, tạo nên một loại giả tượng không có ai ở nhà, không đến một hồi. Những người đòi nợ này liền sẽ rời đi. Nhưng lần này, hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp tính tình nóng nảy của người đến hôm nay. Rầm, một tiếng đổ lớn vang lên từ chỗ cửa lớn, cánh cửa lớn yếu ớt trực tiếp bị đá thủng một lỗ lớn, vô số mảnh gỗ vụn văng tứ phía, trận pháp đơn sơ dùng để ngăn cách khí tức cũng bị phá hỏng một cách dễ dàng. Tần lục kinh hải đứng dậy, đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy một tên tráng hán cao khoảng 1m9, mặt mày dữ tợn đang từ ngoài cửa đi vào. Hắn lộ vẻ mặt tức giận, cánh tay nổi gân xanh, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đi về phía mình. Người này tên là Phương Hổ, đúng là một trong những người đến đòi nợ hắn. Quy uy, chờ đã, chờ đã, tần lục sắc mặt bối rối, đứng lên vội vàng đưa tay xua loạn. Con mẹ nó tần đại trủy, lão tử gõ cửa lâu như vậy, ngươi biết rồi đúng không? Thiếu tiền của lão tử không trả, còn dám giả chết với lão tử, Phương Hổ đến gần tần lục một tay nắm chặt lấy cổ áo hắn sau đó dùng sức nhấc lên liền đem hắn nhấc lên quá đầu miệng phun nước bọt thẳng vào mặt hắn mà phẫn nộ quát cảm giác được chỗ cổ áo có bàn tay to như gọng kìm kia tần lục mặt mày thất kinh hắn nào đã từng trải qua chuyện như thế này vội vàng mở miệng giải thích hổ ca tha mạng A ta vừa rồi ngủ say quá không có nghe thấy tiếng gõ cửa đừng có mà già mồm với lão tử phương hổ lớn tiếng ngắt lời quát bây giờ lập tức Lập tức, trả tiền cho lão tử, nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người của phương hổ, tần lục biết rõ hảo hán không ăn thịt thòi trước mắt, vội vàng nói, đúng đúng đúng, ta bây giờ lập tức trả nợ, vậy ngươi cũng phải thả ta xuống trước đã, nghe vậy, phương hổ hừ lạnh một tiếng, lập tức tay phải buông lỏng, để tần lục trở lại mặt đất. Ta cho ngươi mượn 20 khối linh thạch, hiện tại đã qua một tháng, cả gốc lẫn lãi tổng cộng là 35 khối, không thể nào. Ngươi đây là cho vay nặng lãi A, tần lục kinh sợ nhìn phương hổ. Cái gì mà cho vay nặng lãi? Trên giấy trắng mực đen này viết rõ ràng, ngươi còn muốn quyệt nợ sao, phương hổ từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng. Tần lục định thần nhìn lại, phát hiện phía trên quả thực viết như lời phương hổ nói, mà tên của hắn được ấn ký một cách tiện tay cũng thập phần rõ ràng nằm ở góc dưới bên phải. Điều này làm cho trong lòng tần lục một trận chửi thề, cái quỷ gì vậy? loại cho vay nặng lãi này cũng dám mượn, thật đúng là mẹ nó không muốn sống nữa, ngẩng đầu cẩn thận liếc nhìn Phương Hổ Hung Hãn kia một cái, Tần Lục biết hôm nay không thể qua loa được nữa, chỉ có thể vội vàng gật đầu đáp ứng, đúng đúng, ta lập tức, nếu còn không trả tiền, không chừng hắn sẽ bị người này xé xác tại chỗ. Nơi này cũng không phải là xã hội hài hòa văn minh dân chủ giàu mạnh gì, một lời không hợp liền liều mạng tranh đấu là chuyện thường tình, coi như giết người phóng hỏa cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Trải qua hai ngày tiêu hóa ký ức đức quản của Nguyên Chủ, Tần Lục vẫn còn sợ hãi đối với cái thế giới này. Vì mạng sống, hắn hiện tại chỉ có thể tạm nhìn, quay người chậm rãi đi đến trước chiếu, dời chiếu đi, cẩn thận từ trong một góc khuất giữa ván giường lấy ra một cái túi màu xám. Lấy tay cẩn thận từng ly từng tí mở túi vải ra, bên trong lộ ra mấy chục khối đá nhỏ màu bạc có hình dạng bất quy tắc. Hai, 50 khối linh thạch này chính là gia sản cuối cùng rồi. Tần lục thở dài một hơi. Đây là số tiền tiết kiệm giấu kỹ mà hắn đột nhiên nhớ ra sau khi tiêu hóa ký ức vào đêm qua, tựa như là vốn liếng giữ mạng của nguyên chủ. Ban đầu hắn còn muốn dùng số linh thạch này để làm chút ít vốn liếng, kiếm chút tiền phát tài. Nhưng trước mắt xem ra, sợ là không giữ được rồi. Tần lục đưa tay sờ về phía linh thạch, vừa định đếm đủ 35 khối linh thạch giao cho phương hổ. Nhưng sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện. Linh thạch trong túi đang từng chút một biến mất. Ách, đây là tình huống gì? Tần lục có chút không hiểu ra sao? Linh thạch không ngừng biến mất không còn tâm hơi bên trong túi vải. Một khối, hai khối, năm khối, không đến mấy hơi thở thời gian. 30 khối linh thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, a, còn chưa chờ tần lục nghỉ thông suốt. Một cơn đau nhức kịch liệt từ mi tâm của hắn truyền đến. Cơn đau dữ dội khiến hắn không kìm được kêu thảm một tiếng. Hắn đột nhiên ôm lấy đầu. Lỗ tai không ngừng vang lên một trận âm thanh như gió rít, Ánh mắt bắt đầu mơ hồ Uy uy, tiểu tử ngươi đang sổ cái gì? Đã tìm được tiền chưa? Sau lưng truyền đến âm thanh tức giận của phương hổ Nhưng tần lục lúc này nào còn có tinh thần phản ứng hắn Chỉ có thể ôm đầu gào thét May mắn, cơn đau nhất này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh Không đến 10 giây thời gian Cơn đau kịch liệt đã dần dần yếu bớt Ân, tần lục còn chưa kịp thấy kỳ quái Hắn liền phát hiện ánh sáng trước mắt mình bắt đầu vặn vẹo, lập tức một màn hình trong suốt liền hiện lên ở trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên màn hình mới xuất hiện: tính danh: tầng Lục, tuổi thọ: 35 phần 102 tuổi, tu vi: Luyện khí tầng 2, 60 phần 100, công pháp: Huyền Dương Quyết, nhập môn 82 phần 100, kỹ năng: Không, Thiên phú: Không, nhìn thấy cái bảng này, tầng Lục ngạc nhiên không thôi. Thứ đồ chơi gì đây? Hắn không nhịn được dụi dụi con mắt, phát hiện màn hình trong suốt vẫn còn dừng lại ở trước mắt. Đây là bản trò chơi, bàn tay vàng là bởi vì vừa rồi tiếp xúc đến linh thạch mới kích hoạt, trong lòng Tần Lục suy đoán. A. Rốt cuộc là ngươi đã tìm được tiền hay chưa? Phương Hổ từ phía sau một bàn tay đập vào trên vai Tần Lục. Một tác này, lập tức kéo Tần Lục từ trạng thái đờ đẫn trở lại, bản cũng biến mất theo. Tần Lục đứng dậy, quay đầu nhìn về phía con mắt Phương Hổ. Thấy ánh mắt của đối phương không có gì khác thường, không khỏi thầm nghĩ, xem ra bản này chỉ có ta mới có thể nhìn thấy, nhìn cái gì mà nhìn. "Trả tiền a." Phương Hổ lại lần nữa dùng tay đẩy bả vai Tần Lục. Nghe nói như thế, Tần Lục liền tranh thủ đưa cái túi màu xám trong tay cho hắn, còn cẩn thận liếc nhìn hắn một cái. Sau khi biến mất 30 khối linh thạch, trong túi hiện tại chỉ còn có 20 khối, dùng để trả tiền căn bản không đủ, cũng không biết người này có nổi giận hay không. Phương Hổ nhận lấy cái túi ném lên ném xuống để cảm nhận trọng lượng lập tức sát mặt xiết chặt trầm giọng nói ngươi đang đùa giỡn với ta à chỗ này hoàn toàn không đủ tần lục mặt mày khó xử thấp giọng bất đắc dĩ nói chỉ có bấy nhiêu thôi số còn lại có thể cho ta khất một thời gian được không nghe thấy lời này phương hổ trên dưới đánh giá tần lục một chút ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng hiện lên trong lòng của hắn lập tức cảm thấy tiểu tử này đã hoàn toàn khác so với trước kia trước kia khi tìm hắn đòi tiền hắn đều là một bộ dáng vu cuôn vô lại Không chỉ nói chuyện nịnh nọt, mà lại coi như có bị đánh một trận cũng không chịu giao ra nửa đồng tiền. Nhưng không ngờ hôm nay chẳng những thống khoái trả tiền, mà lại thái độ cũng coi như thành thẩn. Nghe nói mấy ngày trước có người tới giáo huấn hắn, chẳng lẽ lại thật làm cho hắn đổi tính, Phương Hổ chậm rãi suy đoán trong lòng. Phương Hổ làm sao biết, tần lục trước mắt sớm đã không còn là con bạc tần đại chủy trước kia. Trầm tư một lát, Phương Hổ đem cái túi màu xám thu vào trong ngực. Nghiêm túc nói, còn thiếu ta 15 khối linh thạch, hơn 10 ngày nữa ta sẽ đến đòi, đến lúc đó ngươi phải trả 20 khối linh thạch, nếu như không có, ngươi chết chắc." Nói xong, Phương Hổ trực tiếp quay người rời đi. Tần Lục nhìn xem bóng lưng của hắn, lại liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ đã vỡ nát, trên mặt lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thở dài ngao ngán, u oán nói, "Cuộc sống không dễ dàng a." Đứng ở cửa ra vào cảm khái đôi câu, Tần Lục thở dài, đành phải đỡ lại cánh cửa bị phương hổ đá nát, dựng lên rồi khép hờ lại. Chậm rãi ngồi trở lại giường, tần lục hít sâu một hơi. Hắn muốn nghiên cứu bàn tay vàng của hắn, vừa rồi lực chú ý phân tán, cái bản liền biến mất, vậy rốt cuộc làm thế nào mới có thể mở ra đây, trong lòng khẽ động, ánh mắt tần lục lại lần nữa mơ hồ, chưa đến nửa giây, trong tầm mắt liền hiện ra một bản trò chơi giản dị. Xem ra chỉ cần trong lòng tưởng tượng, Bản hệ thống liền có thể xuất hiện Nhìn lướt qua màn hình Thông tin trên bản thuộc tính đơn giản Rõ ràng Số liệu bên trong cũng cực kỳ thảm đạm Không kỹ năng, vô thiên phú May mắn còn có công pháp Không thì đúng là ba không sản phẩm Thật sự là phế vật A đối với kết quả này Tần lục sớm đã chuẩn bị tâm lý Dù sao một người 35 tuổi vẫn còn luyện khí tầng 2 tu chân giới cạn bã Thì có thể có kỹ năng thiên phú gì Tần lục dừng ánh mắt ở cột tuổi thọ Tuổi thọ 35 phần 102 tuổi, 35 phía trước hẳn là số tuổi thật sự của thân thể hiện tại, 102 tuổi phía sau hẳn là tuổi tác chết già đi như vậy, nghĩ đến đây, trên mặt Tần lục không khỏi hiện lên ý cười, trong lòng vui mừng. Dù sao có thể sống đến 100 tuổi trở lên, cho dù ở kiếp trước, đó cũng là tồn tại phượng mau lân giác, húng chi là ở cái cổ đại nghèo rớt mùng tơi này. Theo Tần lục hiểu rõ, người cổ đại có tuổi thọ bình quân phổ biến từ 30 đến 40 tuổi, Người bình thường sẽ không có tuổi thọ cao như vậy, có lẽ đây cũng là nguyên nhân ta là tu chân giả đi, nghĩ tới đây. Ánh mắt Tần Lục lại lần nữa di động xuống phía dưới, rơi vào cột công pháp. Công pháp, huyền Dương Quyết nhập môn, vua 82 phần 100 đối với huyền Dương Quyết, Tần Lục cũng không lạ lẫm, bởi vì đây chính là danh tự của thư tịch nguyên chủ nhật được trong sơn động ban đầu. Cũng chính là quyển sách này đã giúp hắn tu luyện ra linh khí, từ đây siêu thoát phàm nhân, trở thành một thành viên tu tiên. Nhập môn. Đây là cái gì? 82 điểm, còn kém 18 điểm liền có thể thăng cấp. Bất quá làm thế nào để tăng điểm số đây? Tần lục sờ cầm bắt đầu suy nghĩ. Nhưng nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ ra được gì. Chỉ có thể tiếp tục đặt lực chú ý ở những chỗ khác. Nhìn xem có những chức năng khác hay không? Tần lục hưng phấn bắt đầu nghiên cứu vị trí của bàn tay vàng. Nhưng 20 phút sau, trên mặt hắn hiện ra một tia bất đắc dĩ. Ngừng hành vi này lại Bởi vì sau khi thử nghiệm Hắn phát hiện hệ thống này ngoài bản thuộc tính ra Không còn bất kỳ không gian thao tác nào Tựa như một trò chơi chưa lao xong Chỉ hiển thị một giao diện thuộc tính Không có bất kỳ thứ gì khác Không có rút thưởng Không có đánh dấu Không có thương thành Càng không có trí năng trợ thủ Thứ này thì có tác dụng gì chứ Tần lục bất đắc dĩ phun tào một câu Hiển nhiên bàn tay vàng này không vô địch như hắn tưởng tượng Tùng ụt ụt, Tần Lục cúi đầu sờ bụng, ngồi dậy khỏi giường. Hắn đói bụng. Tu chân giả không phải không ăn không uống, thân là tu sĩ luyện khí kỳ, hắn mỗi ngày đều cần ăn ba bữa, hơn nửa lượng cơm ăn cũng không ít. Trải qua hai ngày nghiên cứu, Tần Lục phát hiện hiện tại tuy hắn là tu chân giả, nhưng tố chất thân thể không mạnh đến mức thái quá. So sánh ra, có lẽ không khác biệt lắm so với những vận động viên đỉnh tim ở tiền thế ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề, làm cơm thôi. Tần Lục lẩm bẩm một tiếng, đứng dậy đi tới nhà bếp. Căn nhà này của hắn cũng không lớn, một phòng một khách, tổng cộng không gian ước chừng hơn 60 mét vuông. Trong phòng khách nơi đều là đồ vật hỗn độn, hiển nhiên, nguyên chủ của thân thể này không phải là một người thích thu dọn. Ở phía bên phải đại sảnh, có một phòng bếp đơn giản, dáng vẻ không khác gì bếp lò đất ở nông thôn tần lục chậm rãi đi đến chỗ vại gạo ở góc tường, xốc nắp gỗ lên. Trong thùng gỗ chứa linh mễ sáng long lanh, sơ lược qua, có khoảng hơn 20 cân. Linh mễ, trong ký ức, linh mễ có giá cả không tiện nghi, bởi vì tự mang công năng phụ trợ linh khí gia tốc tu luyện, cho nên tu chân giả bình thường đều sẽ mua về sử dụng. Đơn giản rửa qua nồi niêu xong chảo, tần lục lấy linh mễ, đổ vào nồi, cho thêm lượng nước vừa phải, vo qua 2 lần liền đặt lên trên bếp lò sau đó cúi người xuống nhìn đống củi nhỏ ở miệng lò đốt lửa dựa theo ký ức hẳn là như vậy đi tần lục vừa lẩm bẩm vừa dùng hai ngón tay bắt đầu ma sát phốt, một tiếng vang rất nhỏ một sợi lửa màu đỏ nhạt đột nhiên bốc lên từ giữa ngón tay hắn quả nhiên có thể khóe miệng tần lục không nhịn được hơi cong lên cảnh tượng thần kỳ này đặt ở kiếp trước tuyệt đối không thể nào làm được nhưng ở nơi này lại dễ như trở bàn tay một chiêu này tên là điểm hỏa thuật là pháp thuật vận dụng linh khí mà tu chân giả rất dễ khống chế không cần chú ngữ không dùng thủ quyết chỉ cần điều động linh khí trong cơ thể liền có thể tùy ý phóng xuất ra đồng thời tiêu hao không nhiều linh khí là pháp thuật đơn giản mà người người trong tu chân giới đều biết Phúc, hắn con ngón tay búng ra ngọn lửa ở giữa ngón tay ném về phía củi đã chuẩn bị sẵn vừa mới tiếp xúc, cùi lập tức bị bén lửa, tản mát ra khí tức nóng rực. thấy vậy, tần lục thỏa mãn gật đầu, lại ngồi trở lại giường của mình, bắt đầu chờ đợi linh mễ sôi. ít nhất ta vẫn là tu chân giả, còn có thể phóng thích loại tiểu pháp thuật này, dù sao vẫn còn mạnh hơn không ít so với xuyên qua thành bình dân bách tính. tần lục cảm khái một câu, xua tan đi không ít nỗi buồn bực trong lòng, tình huống chưa đến mức bế tắc nhất. trong lúc rảnh rỗi, hắn ngồi ở trên giường. Không ngừng ma sát ngón tay, ngọn lửa giữa ngón tay không ngừng sáng lên rồi lại dập tắt, không ngừng phóng thích, điểm hỏa thuật. Loại trải nghiệm mới lạ này, khiến hắn chơi đến quên cả trời đất. Bất quá, luyện khí tầng 2 thì linh khí có thể có bao nhiêu, đợi đến khi hắn sử dụng, điểm hỏa thuật, hơn 10 lần, linh khí của hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Thân thể của hắn truyền đến một cổ cảm giác mệt mỏi khó chịu, phản phất như vừa chạy 10 cây số. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi Đây chính là cảm giác Linh khí tiêu hao quá độ Phát giác được đã có chút mệt mỏi Hắn ngừng cử động nhàm chán này lại Nhưng tâm niệm hắn vừa động Lại lần nữa gọi ra Giao diện thuộc tính Tính danh, tầng lục, tuổi thọ 35 phần 102 tuổi Tu vi, luyện khí tầng 2 60 phần 100 Công pháp, huyền dương quyết nhập môn 82 phần 100 Kỹ năng, pháp thuật Điểm hỏa thuật nhập môn, 11 phần 100, thiên phú, vô, ân, Tần Lục nhíu mày, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy giao diện thuộc tính vốn thường thường không có gì lạ, giờ phút này đã có thêm một kỹ năng mới. Điểm hỏa thuật, thêm một pháp thuật, Tần Lục nhìn lên bảng hiển thị, điểm hỏa thuật mà kinh ngạc lẫn vui mừng. Thấy cảnh này, hắn dường như đã hiểu rõ cách thức bản kỹ năng thăng cấp. Vừa rồi ta thi triển, điểm hỏa thuật, 11 lần điểm số liền biến thành 11, điều này có nghĩa là chỉ cần thi triển kỹ năng một lần liền có thể tăng một điểm độ thuần thục, nghĩ đến đây, Tần Lục lập tức đứng dậy khỏi giường, nén sự khó chịu do linh khí trong cơ thể trống rỗng, chụm ngón tay lại, bắt đầu ma sát. Phúc, một ngọn lửa bùng lên từ đầu ngón tay hắn, ánh lửa yếu ớt như bật lửa, chiếu sáng khuôn mặt Tần Lục. Thu, ý niệm vừa động, ngọn lửa liền tan biến trên đầu ngón tay. Sau đó, hắn mở bảng thuộc tính Đúng như vậy, tần lục mừng rỡ. Chỉ thấy độ thuần thuộc ban nãy là 11 điểm, giờ đã thành 12. Tuyệt diệu. Chỉ cần luyện tập là có thể tăng điểm. Hiện tại đang ở cấp bậc nhập môn, đến khi thăng cấp thành công, quy lực của điểm hỏa thuật hẳn là sẽ tăng lên, tần lục siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên sự tự tin. Hắn bất ngờ xuyên không đến thế giới này, lẻ loi một mình, mục tiêu quan trọng nhất trước mắt. Chính là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình Chỉ có sống sót mới có vô hạn khả năng Mà bây giờ Có hệ thống Chỉ cần hắn cẩn thận sống tạm ở đây Cố gắng nâng cao độ thuần thục Vậy hắn chắc chắn có thể sống sót Trong hoàn cảnh dị thường hiểm nguy này Đợi ta trả hết nợ nần Ta sẽ sống tiêu sái hơn tất cả mọi người Ngay lúc tần lục đang âm thầm cổ vũ Cho mục tiêu của mình Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ hấp dẫn Hững Cơm chính ngửi thấy mùi này Tần lục xoa bụng, đứng dậy đi đến trước bếp lò, nhấc nắp thùng gỗ lên. Thơm quá, nắp vừa mở, tần lục ngửi thấy một mùi hương chưa từng có, hắn không nhịn được liếm môi, nước miếng trong miệng nhanh chóng tiết ra, cảm giác đói bụng như tăng thêm rất nhiều trong nháy mắt. Tần lục vội vàng cầm lấy một bát sứ, xới cho mình một bát cơm đầy. Linh mễ qua chân nấu trở nên ống ánh sáng long lanh, hạt tròn rõ ràng, cơm đầy đặn bóng loáng như ngọc thạch, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui. Tần lục chẳng buồn để ý cơm nóng, trực tiếp cầm đũa lên, gấp một miếng to. Vừa đưa vào miệng, Linh mễ mềm dẻo, cảm giác mềm mại lướt qua đầu lưỡi, khiến người ta như lạc vào trong mây. Ngon quá, mắt tần lục sáng lên, vốn dĩ hắn còn muốn dùng thịt yêu thú xào đơn giản làm món ăn, ăn kèm với cơm. Nhưng không ngờ chỉ riêng Linh mễ thôi đã mỹ vị như vậy, xem ra, dù không có thức ăn kèm, hắn cũng có thể một mình ăn hết thùng cơm lớn này. Đũa của tần lục bắt đầu quét mạnh vào bác sứ. Chẳng mấy chốc, hắn đã ăn hết sạch thùng linh mễ vừa mới chưng xong. Thoải mái quá, cơm nước xong xuôi, tần lục lại nằm xuống giường, sờ lấy cái bụng nhỏ ấm áp, vô cùng thỏa mãn. Xem ra ở đây cũng không tệ như vậy, ít nhất đồ ăn vẫn rất ngon, hững, ăn cơm xong, tần lục đột nhiên phát hiện, linh khí cạn kiệt do thi triển, điểm hỏa thuật, ban nãy giờ đã bắt đầu từ từ hồi phục. Không đúng. Tần lục đột nhiên ngồi dậy, trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ký ức. Ăn linh mễ xong, ngồi xuống tu luyện có thể giúp tiêu hóa tốt hơn, không thể lãng phí, nghĩ tới đây, tần lục lập tức đứng dậy, đi đến chiếc bồ đoàn màu vàng duy nhất trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Không cần hồi tưởng quá nhiều, sau khi ngồi xuống, bày xong tư thế và thủ quyết, công pháp trong đầu tự nhiên hiện ra, hắn nhắm hai mắt lại. Theo công pháp vận chuyển, linh khí trong cơ thể tần lục bắt đầu lưu thông. Hửng. Đây là đang điền sao, tần lục chưa từng trải qua những điều này nên vô cùng ngạc nhiên, hắn có thể cảm giác được một dòng nước ấm ở bụng dưới đột nhiên phun trào, sau đó men theo cơ thể bắt đầu di chuyển. Cảm giác này vô cùng thoải mái, khiến hắn không nhịn được mà chìm đắm tâm thần hưởng thụ, mặc cho cảm giác quen thuộc của bản thân, tự động vận chuyển linh khí, rất nhanh, hai canh giờ trôi qua. Tần lục chậm rãi mở mắt, cảm nhận được linh khí toàn thân đã khôi phục như ban đầu hắn không khỏi nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi xuống luyện khí, xem ra mọi chuyện rất thuận lợi. Mà linh khí khôi phục, cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tiếp tục luyện tập, điểm hỏa thuật. Đột nhiên, tần lục khẽ động tâm niệm, mở bản thuộc tính. Quả nhiên tăng lên, tần lục lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hỉ. Công pháp, huyền dương quyết, nhập môn 83 phần 100, độ thuần thục của, huyền dương quyết, đã tăng lên một chút. Điều này giống hệt như hắn tưởng tượng, chỉ cần luyện tập nhiều lần, liền có thể nâng cao độ thuần thục, nâng cao đẳng cấp. Phát hiện này, như đánh trúng vào khoái cảm chơi game bao năm của Tần lục, khiến hắn hừng hực khí thế. Huyền không đổi mệnh, khách không cứu không phải, liều mạng mới là vương đạo. Ý chỉ, dựa vào vận may thì không thể thay đổi số mệnh, dựa vào nạp tiền thì không thể cứu vớt những kẻ không may, chỉ có liều mạng cày quốc mới là con đường đúng đắn. Tần lục nghiêm mặt Ánh mắt kiên định. Hắn lập tức bắt đầu kích phát, điểm hỏa thuật, tiêu hao gần như toàn bộ linh khí của bản thân. Sau đó lại lập tức ngồi xuống khôi phục linh khí. Đợi khi ngồi xuống xong, linh khí tràn đầy, hắn lại bắt đầu kích phát, điểm hỏa thuật. Cứ thế lập đi lặp lại, luân phiên không ngừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất giác đêm đã buông xuống, thời gian từ sáng sớm chuyển đến đêm khuya đêm. Trong phòng, tầng lục sắc mặt tái nhợt. Linh khí trong cơ thể sắp cạn kiệt, giữa ngón tay vẫn còn một tia lửa yếu ớt. Trong một ngày, hắn đã liên tục không ngừng thi triển, điểm hỏa thuật, gần trăm lần. Ngay cả việc ngồi xuống luyện khí mỗi hai canh giờ, cũng phải đến tám lần. Luyện tập với cường độ cao như vậy khiến đầu hắn đau nhức không thôi, cứ như thức trắng mười đêm liền vậy. Tiêu tán ngọn lửa giữa ngón tay, tần lục một tay ôm đầu, nặng nề thở ra một hơi. Không được, chỉ có thể đến đây thôi. Tiếp tục nữa e là đột tử mất, nhưng theo số lần, hẳn là có thể thăng cấp theo tần suất tính toán, độ thuần thục của, điểm hỏa thuật, đã đạt đến 100. Tầng lục lập tức khẽ động tâm niệm, bản thuộc tính lặng lẽ hiện ra. Tính danh, tầng lục, tuổi thọ, 35 phần 102 tuổi, tu vi, luyện khí tầng 2, 62 phần 100, công pháp, huyền dương quyết, nhập môn 91 phần 100, kỹ năng, pháp thuật, điểm hỏa thuật, thuần thục 1 phần 200, thiên phú. Vô độ thuần thuộc từ, nhập môn, chuyển thành, thuần thuộc. Tầng lục phấn chấn Tất vả một ngày rốt cục cũng có chút biến hóa, hửm. Tu vi cũng tăng lên, tầng lục nâng cầm, nheo mắt, xem ra cứ ngồi xuống tu luyện, cũng có thể tăng tu vi. Vậy theo tốc độ này, không đến 2 tháng, chẳng phải ta có thể tấn thăng đến luyện khí tầng 3 sao, tầng lục lập tức đứng dậy khỏi bồ đoàn. Không ngờ nguyên chủ tu luyện mấy chục năm cũng không thể đột phá luyện khí tầng 3 hắn lại có thể nhẹ nhàng vượt qua trong hai tháng. Tần lục nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn bước đến bên bàn, cầm chén nước lên. Lúc này, hắn mới chú ý, nước trong ấm trà đã cạn. Thấy vậy, hắn đành cầm ấm trà, đi đến phòng bếp cạnh thùng nước, nhấc nắp thùng lên. Lúc này, hắn lại đột nhiên khượng lại, dừng động tác trong tay. Nhìn khuôn mặt xa lạ trên mặt nước, tần lục nhất thời có một cảm giác quái dị khó tả. Ngũ quan này của hắn không tính là đẹp, thậm chí có thể nói là hơi thô kệt, nhưng đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, mang đến cảm giác cương nghị. Nhìn xấu xí mà lại có nét đẹp riêng, trái ngược với vẻ tra nam, chỉ là cái miệng này hơi lớn, cách sao ngoại hiệu lại là tầng đại chủy, Tần lục nhớ lại trong ký ức, chủ nhân trước của thân thể này có mấy cái ngoại hiệu. Nào là thông thiên mãn, tầng đại chủy, ăn thịt người quái. Tất cả đều liên quan đến cái miệng rộng của hắn. Nhìn khuôn mặt xa lạ này, tần lục có chút bất đắc dĩ, nghĩ ngợi, hắn mở rộng miệng, nhe răng cười với mặt nước. Hai hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười rạng rỡ, khiến hắn có thêm chút thiện cảm. Tuy miệng hơi lớn, nhưng vẫn đẹp trai hơn ta trước kia nhiều, dáng vẻ này, ở hiện đại chính là hàng ngũ đẹp trai đại thúc, Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Nhìn qua loa hai lần, tần lục liền dời ánh mắt, đưa tay mút nước, dùng hai tay rửa mặt, rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút. Sau đó, hắn dùng ấm trà mút chút nước đưa lên miệng ấm uống. A, nước mát khiến Tần Lục không nhịn được thở dài. đứng tại chỗ, cảm nhận linh khí trong cơ thể đã hồi phục một chút. Tần Lục giơ tay phải, khẽ ma sát. Phốc, một ngọn lửa bùng lên giữa ngón tay Tần Lục, ánh lửa sáng rõ. Ngọn lửa nhỏ yếu ớt ban đầu, giờ đã biến thành một quả cầu lửa nhỏ. To bằng nửa nắm tay, quy lực tăng lên rất nhiều. Đây chính là, điểm hỏa thuật, cấp độ, thuần thục tần lục thấy vui mừng, không nhịn được hất tay phải, ném quả cầu lửa xuống đất. Phanh Một tiếng va nhỏ Mặt đất bằng đất lập tức bị đánh ra một hố nhỏ, xung quanh còn có vết cháy đen do lửa đốt. Quy lực này, không nhỏ nha, nhìn hố nhỏ trên mặt đất, tần lục đắc ý, nhưng khi ánh mắt từ từ di chuyển lên, vẻ mặt hắn dần sụ xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy cánh cửa gỗ khép hờ đã vỡ nát. Sau khi bị phương hổ đá nát cửa vào sáng hôm qua, hắn chỉ đơn giản dựng lại, chứ chưa sửa chữa. Giờ nhìn lại, then cửa đã gãy, trên cửa còn có một lỗ thủng rất dễ thấy. Tần lục lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái này, ngày mai nếu có người đến đòi nợ, e là không trốn được. Tần lục nhìn cánh cửa lớn tàn tạ kia, chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu, có chút há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được xúc động muốn buông lời thô tục. Cửa gỗ đổ ngược thì dễ sửa chữa, chỉ cần thay cánh cửa và then cài là được. Chỉ là pháp trận dùng để ngăn cách khí tức chứa ở cửa ra vào, thứ này có chút khó mà thao tác. Nếu không có pháp trận, cho dù cửa có tốt, hắn trốn trong nhà, chỉ cần người khác dùng linh khí tìm tòi, liền có thể biết hắn có ở nhà hay không, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Cho nên sửa chữa tốt cánh cửa không phải mấu chốt, đạp lại tốt pháp trận cỡ nhỏ ngăn cách khí tức mới là trọng điểm. Ngày mai nếu có người tới cửa đòi nợ Ta nên làm cái gì Trong đầu tầng lục hiện lên vấn đề này Hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía nắm đấm của mình Liều mạng với bọn hắn Bạo lực chối nợ Không nên không nên Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện Lập tức liền bị chính hắn bác bỏ Trong ấn tượng của hắn Đám chủ nợ của hắn tu vi đều không thấp Đại bộ phận đều là luyện khí trung kỳ Cũng chính là từ luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6 Đối phó hắn Một con tôm nhỏ luyện khí tầng 2, căn bản sẽ không tốn hao quá nhiều khí lực. Nếu là không sợ đánh nhau, chỉ sợ hắn không chết cũng muốn trọng thương. Trực tiếp chạy trốn, cũng không được, bên ngoài phường thị đều là yêu thú lén lút, nếu không có tu sĩ khác đồng hành, chắc hẳn đi không được bao xa liền phải chết thảm nơi giả ngoại, tầng lục lắc đầu, cũng bác bỏ ý nghĩ này. Trước dùng những thứ đáng giá khác để cầm cự, ý nghĩ này đột nhiên chợt lóe lên, ánh mắt tầng lục sáng lên. Liền vội vàng xoay người, bắt đầu lục lọi trong phòng. Một trận lục tung. Hao tốn gần nửa canh giờ, tần lục đem tất cả vật phẩm có giá trị trong phòng đều nhất nhất sửa sang lại. Trừ bỏ nồi bát, bồn chậu, bàn ghế, những vật dụng thường ngày, trong nhà những vật phẩm có giá trị linh thạch bao gồm hơn 20 cân linh mễ 3 cân thịt trư yêu, 4 tấm cấp thất phù lục, một bộ dụng cụ đánh bạc tinh mỹ. Một thanh bội kiếm hoàng giai hạ phẩm. Hai viên đan dược. Hơn 20 cân hoàng kim. Ba quyển trần cựu thư tịch, luyện phù nhập môn sổ tay, huyền dương quyết, giảng dị pháp thuật phương pháp tu luyện. Nhìn chầm chầm những vật phẩm này, tầng lục hồi tưởng ký ức, xem xét giá trị cụ thể của chúng. Linh mễ cùng thịt yêu thú không cần nhiều lời, giá trị hết sức rõ ràng, những thức ăn này cộng lại ước chừng 5, 6 khối linh thạch nhưng những thứ này căn bản bán không được bởi vì vô luận là linh mễ hay là thịt yêu thú tại phường thị đều có loại tươi mới sẽ không có người mua những thứ đã dùng qua sau đó còn có mấy quyển thư tịch cũ nát kia cùng mấy tấm phù lục cũng là những thứ nát đường cái căn bản không đáng mấy đồng tiền bội kiếm tần lục nhìn xem thanh trường kiếm trước mặt kiếm dài ba thước sáu tấc thân kiếm đúc bằng huyền thiết mỏng lộ ra nhàn nhạt hàng quang chuôi kiếm là một đồ án băng điêu màu lam Lộ ra vẻ vô cùng thanh lãnh Đây là vũ khí thiếp thân của hắn Cũng là pháp khí duy nhất Tên là thượng thanh kiếm Không được tần lục thở dài một hơi Lẩm bẩm Thế nào đi nữa cũng không thể bán nó đi Tại nơi hung hiểm như thế này Nếu không có một thanh vũ khí phòng thân Vậy thì tương đương với việc đi trần truồng trên đường cái, Không có một chút cảm giác an toàn Ánh mắt lại lần nữa dời xuống Còn có số vàng này Cũng không đáng tiền Hoàng kim, đặt ở kiếp trước có giá trị không nhỏ, nhưng tại tu chân phường thị, lại chỉ là loại tiền tệ cấp thấp nhất, cũng là thứ tiền tài mà nhiều tán tu khốn cùng thường ngày sử dụng nhiều nhất. Quy đổi với linh thạch, thông thường một khối linh thạch hạ phẩm đổi được 7, 8 cân hoàng kim, số vàng này cũng chỉ có giá trị mấy khối linh thạch, không có tác dụng gì. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tần lục đem ánh mắt đặt trên bộ dụng cụ đánh bạc màu vàng ống kia. Đây là một bộ dụng cụ đánh bạc cất giữ mới tinh dùng hộp quà tinh Mỹ đóng gói, bên trong trưng bày các loại dụng cụ đánh bạc thường dùng. Ngũ một cờ, xúc sắc, tối bảo, cờ vây, cốt bài, trong trí nhớ, bộ dụng cụ đánh bạc này là do nguyên chủ tại một lần đánh bạc, vận khí bùng nổ thắng được mấy trăm khối linh thạch, sau đó được người khác chào hàng, cuối cùng hao tốn hơn 100 khối linh thạch mua lại. Những vật này, nguyên chủ cực kỳ yêu thích, coi như trân bảo. Thường ngày hay lấy ra thưởng thức, luyện tập đổ thuật, dù không có cơm ăn cũng không chịu đem nó bán đi. Tiêu diệt lũ người nghiện cờ bạc, ta phải theo luật thôi, Tần lục cầm lấy bộ dụng cụ đánh bạc tinh mỹ này, quyết định. Hiện tại thân thể đã đổi linh hồn, dụng cụ đánh bạc mà nguyên chủ vô cùng trân quý bây giờ tại trong mắt Tần lục, căn bản không đáng một đồng, bầu trời ban đêm mang theo một chút hơi lạnh, xóm nghèo vốn ngư long hỗn tạp, lúc này cũng không còn náo nhiệt như ban ngày trở nên đặc biệt an tĩnh Tần lục mở rộng cánh cửa gỗ rách rưới, cẩn thận nhìn thoáng qua bên ngoài đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi cửa phòng sau hai ngày xuyên qua phường thị hỗn loạn không chịu nổi còn có nguyên chủ chết thảm ở trong nhà tất cả đều mắt bảo hắn biết nhất định phải hành sự cẩn thận thấy chung quanh bốn bề vắng lặng Tần lục che che phù lục trong ngực lại kiểm tra một phen thượng thanh kiếm, đeo bên hông phát giác hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng Hắn ôm lấy bộ dụng cụ đánh bạc tinh mỹ kia, trùng điệp thở ra một hơi. Bước ra khỏi cửa phòng. Ơn. Mùi lạ gì thế này, vừa ra khỏi cửa phòng, một cổ mùi nước tiểu khai khó ngửi liền sọc vào mũi, trong đó còn kèm theo mùi xú khí hung thiên của vật bài tiết, khiến tần lục suýt chút nữa muốn nôn ra. Cái quỷ gì, những người này đều tùy tiện đại tiểu tiện. Ngay cả nhà vệ sinh đều không có, phi. Phi. Tần Lục hung hăng nhổ hai ngụm nước bọt, che mũi chịu đựng mùi thối, quay người khép hờ cửa phòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trong phường thị. Phòng nhỏ tự chế của hắn ở vào vùng biên giới của phường thị, ở nơi này đều là những tán tu không có tiền, điều này cũng dẫn đến nơi đây tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, phi thường hỗn loạn, được người xưng là xóm nghèo của phường thị. Nơi này cũng là địa phương có tỷ lệ phạm tội cao nhất của phường thị. Tần Lục chậm rãi đi trên con đường nhỏ lầy lội, ánh mắt đảo qua kiến trúc xung quanh. Lọt vào trong tầm mắt là từng tòa phòng ốc phi thường đơn sơ, đường phố không có bất kỳ quy hoạch nào, khắp nơi đều là những căn nhà bằng đất lớn nhỏ, lộn xộn tản mát ở ven đường. Bộ dáng không khác gì mấy so với những thôn làng cổ đại mà hắn thấy trên TV. Điều này cũng làm cho Tần lục không còn gì để nói. Hắn cảm thấy đám tu chân giả này đều sống ở trên thân chó, lại ở trong hoàn cảnh kém cỏi như vậy. Sống thành dạng này còn không bằng trở lại Thế tục là một phàm nhân được kính ngưỡng như đại thần tiên Tối thiểu cũng được áo cơm không lo Cẩm y ngọc thực Tần lục vừa oán thầm vừa đi về phía trước Mặc dù đã gần rạng sáng Nhưng trên đường vẫn có không ít tán tu đi lại Bóng người lờ mờ thoáng qua Trên con đường đất không lớn này Trên mặt mỗi người đều mang mấy phần vẽ đề phòng Rất hiển nhiên Tất cả mọi người đều biết Khu vực này hỗn loạn Đêm hôm khuya khoắc Chuyện ác gì xảy ra đều không có gì kỳ quái. Loại hoàn cảnh này cũng làm cho tần lục nơm nớp lo sợ, mồ hôi lạnh trên thân bất tri bất giác toát ra, bàn tay càng là thời khắc đặt trên chui kiếm. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền sẽ thi triển ra con rùa đâm loạn kiếm pháp. Dù sao hồi tưởng ký ức, bình dân ẩu đã là chuyện thường ngày, đổ máu tàn phế cũng nhìn mãi thành quen, ngay cả phơi thay đầu đường cũng không hiếm thấy. Cẩn thận một chút chắc chắn sẽ không có sai. Sống nghèo cách phường thị không xa, dù sao cũng nương tựa vào phường thị mà sinh sống, đi không đến mười mấy phút, Tần Lục đã nhìn thấy tường thành của phường thị. Bức tường cao màu xám trắng cao chừng 4 mét, dài ước chừng vài trăm mét, ở giữa giữ lại một cửa hang rộng 2 mét, có thể để người đi đường thông hành. Mà ở phía trên tường thành, có một cái lồng trong suốt sáng ngời, bao phủ toàn bộ phường thị, hiển nhiên là có pháp trận tồn tại. Phường thị chính là nơi tu tiên giả tụ tập thành trì. Tại trong thành, có thể thông qua linh thạch của mình, đổi được nhiều loại vật phẩm, bao gồm pháp khí, đan dược, vật liệu luyện khí, dược thảo, phù lục, tài liệu yêu thú, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mà nơi Tần Lục ở, tên là Vô Cực Phường, là một tòa phường thị trung chuyển tọa lạc tại vùng đất Biên Thùy. Theo dần dần tới gần Vô Cực Phường, cổ mùi thối kia của xóm nghèo cũng dần dần tiêu tán, điều này khiến Tần Lục không khỏi giản mi. Có tiền rồi nhất định phải chuyển vào phường thị ở, sống nghèo thật sự không thể mỏi mòn chờ đợi, ai, không ngờ tới dị giới, còn phải cổng áp lực giá phòng, cửa ra vào phường thị không có người phòng thủ, mọi người có thể tự do ra vào. Theo số lượng tu chân giả xung quanh tăng nhiều, tầng lục ngưng thần, cố gắng làm ra vẻ trấn định, cúi đầu thuận dòng người đi vào phường thị. Chậm rãi xuyên qua cổng tò vò, hắn cũng thấy rõ cảnh tượng cụ thể của phường thị. Nhìn xem cảnh đường phố quen thuộc vừa xa lại trước mắt, ánh mắt của hắn bắt đầu liếc nhìn xung quanh. Trong phường thị, đá xanh lấp kính mặt đất chỉnh tề sáng tỏ, hai bên đường phố là các cửa hàng bày bán đủ loại thương phẩm, chỉ là hiện tại đã là trạng sáng, không ít cửa hàng đã đóng cửa, có vẻ hơi quạn cu Tần lục tò mò đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này không có gì khác biệt so với thành thị cổ đại mà hắn đã thấy trên TV. Ôm chặt bộ dụng cụ đánh bạc tinh mỹ trong ngực, Tần lục dựa theo ký ức trong đầu bắt đầu đi về phía một lối đi Bộ dụng cụ đánh bạc này là hắn mua được ở trong sòng bạc nếu là cầm lại sòng bạc mua bán có lẽ có thể bán ra một cái giá không tệ Nhưng tần lục đang thiếu một mông nợ hiện tại nào dám đi sòng bạc dù sao 10 người đòi nợ hắn thì có 8 người cũng là con bạc đi sòng bạc gặp gỡ bọn hắn sát suất quá lớn Vì tránh phiền toái không cần thiết hắn dự định đi một nhà hiệu cầm đồ đem vật sưu tập vô dụng này bán đi. Trải qua một đoạn đường cong cong quấn quấn khá dài, rất nhanh, hắn liền đi tới nơi cần đến. Nhìn ba chữ, đoái vật cát, viết trên tấm bảng, tần lục nhìn hai bên một chút, xác định không ai chú ý sau, nhấc chân đi vào bên trong. Hiệu cầm đồ có phong cách cổ kính, trang nhã. Vừa bước vào cửa chính là một quầy hàng cao lớn, phía trên có lan can ngăn cách, trên lan can có một lỗ nhỏ. Lúc này, có một gã sai vặt đang nằm sấp ở đó ngủ gà ngủ gật. Tần lục tò mò nhìn quanh hai mắt, sau đó đi đến trước quầy, lên tiếng, tiểu ca tỉnh, ta muốn cầm cố ít đồ. Lời nói của hắn đã đánh thức cả sai vặt đang ngủ gật. Gã mở mắt ra, vẻ mặt không cam lòng mà cúi đầu nhìn thoáng qua tần lục, sau đó ngáp một cái, quễ oải nói, là đồ vật gì vậy, một bộ đồ chơi trên bàn gỗ tử đàn long phượng trình tường tinh xảo hiếm thấy, nam nhân dùng thử đều nói tốt. Tần lục nhỏ giọng nói, lộn xộn cái gì? Gã sai vặt mang theo ánh mắt nghi ngờ đánh giá Tần Lục, nửa đêm canh ba, ngươi lại lén la lén lúc, sợ không phải vật gì tốt đi, tuyệt đối đứng đắn. Là vật sưu tập của chính ta, Tần Lục vội vàng giải thích, đưa tay đem bộ dụng cụ đánh bạc kia đưa vào lỗ nhỏ. Gã sai vặt sau khi nhận lấy cũng không nói nhiều, bắt đầu lấy ra các loại dụng cụ, tiến hành quan sát. Một lát sau, hắn cúi đầu miễn cưỡng hỏi, ngươi muốn cầm cố hẳn hay là cầm tạm? Tần Lục chớp mắt, Hỏi, cầm cố hãng thì bao nhiêu? Cầm tạm thì bao nhiêu? Thứ này không đáng tiền, lại không có tác dụng gì, nhưng cũng coi như chế tạo tinh xảo. Cầm cố hãng có thể lấy được 30 khối linh thạch, cầm tạm là 50 khối. Nghe xong giá cả, khóe miệng tần lục giật giật, không ngờ cái hiệu cầm đồ này có thể đen như vậy. Hắn đang nghe truyện trên TV Audio CV nhớ rõ nguyên chủ lúc mua, giá trị tới 180 khối linh thạch. Không ngờ tới nơi này cũng chỉ còn lại có 50 khối. Hơn nữa còn là giá cầm tạm không thể chuột về. Thế nào? Cầm cố hẳn hay là cầm tạm, gã sai vặt gõ nhẹ mặt bàn hỏi. Tần lục nhìn chầm chầm bộ vật sưu tập tinh xảo kia, trong lòng đều là tràn đầy cảm giác bị hố, nhưng thứ này đối với hắn thực sự không dùng. Một lúc lâu sau, hắn cắn răng, trầm giọng nói, cầm tạm, nắm chặt 50 khối linh thạch trong ngực. Tần lục cất bước đi ra hiệu cầm đồ, nhìn trái nhìn phải hai mắt, sau đó thân hình hướng phía đường cũ trở về. Có chút linh thạch này, ít nhất ngày mai không cần lại lo lắng người khác tới cửa đòi nợ, có tiền trong tay, tần lục trong lòng an tâm không ít, 50 khối linh thạch hẳn là có thể chống đỡ một thời gian. Dù sao, loại tình huống duy nhất một lần thiếu mấy chục khối linh thạch như ngày hôm qua là cực kỳ hiếm thấy. Đột nhiên, tần lục dừng bước, đứng ở nguyên địa, tay phải vỗ đầu mình ai nha? Suýt nữa quên mất, pháp trận, pháp trận che đậy khí tức trong nhà giờ phút này vẫn còn trải thái phá toái, nếu là không sửa chữa, vậy hắn ở nhà sẽ không có bí mật riêng tư. Làm một người trẻ tuổi mà vòng bạn bè đều thiết lập chế độ 3 ngày có thể xem, hắn không thể chịu được việc có người thời khắc theo dõi hắn. Nghĩ tới đây, tần lục lập tức quay người, nhanh chân rời đi. Trong phường thị, trừ các cửa hàng có thể bán thương phẩm, Còn có một loại hình thức buôn bán kiểu mới khác, đó chính là bày hàng vỉ hè. Hàng vỉ hè thường được đặt ở giữa phường thị, nơi này có thể cho đông đảo Tán Tu tiến hành giao dịch với giá thấp, cho nên cũng được coi là chợ phiên của Tán Tu. Chưa đến một lát, Tần Lục liền đi tới nơi này. Nơi đây là một khoảng đất trống lớn hình tròn, không ít người ngồi trên mặt đất. Mỗi người đều đặt ở phía trước mình một tấm vải đen, phía trên bày biện các loại vật phẩm. Các quầy hàng hỗn tạp mà vẫn có trật tự, ở giữa có để lại mấy lối đi, hiển nhiên nơi đây có người tiến hành quản lý. Mặc dù đã khuya, nhưng nơi này vẫn náo nhiệt, người tu sĩ tấp nập qua lại, không ít chủ quán còn không ngừng rao hàng. Tiểu huynh đệ, đây là, tật bộ phù, được khắc họa tỉ mỉ. Có thể trong nháy mắt làm cho ngươi bước nhanh như bay, chạy trốn cực kỳ hiệu quả nha, năm khối linh thạch một tấm, đến xem đi. Thịt yêu thú mới xuất hiện, Nhất giai linh thú, một khối linh thạch 6 cân, bán giá thấp phá giá bản mệnh vũ khí. Diệt tà kiếm, đối phó tà túy yêu ma cực kỳ có hiệu quả, người trả giá cao được, giữa sân tiến trao hàng không ngừng, so với các cửa hàng lạnh lẽo thì thú vị hơn nhiều, cái này làm cho tần lục rất là hiếu kỳ, bắt đầu chậm rãi tiến lên xem xét. Đơn giản đi dạo một chút, hắn liền thấy không ít đồ vật. Trong đó bao gồm bùa chú, pháp khí, vật sưu tập, vật liệu, thư tịch đồ ăn các loại mà hắn phát hiện giá cả thương phẩm của mỗi quầy hàng đều trao đảo không chừng có cái thì đắt, có cái thì rẻ cực kỳ thử thách ánh mắt chật chật, thật sự là bán cái gì cũng có cái này có chút giống chợ phiên ở nông thôn, Tần lục nhỏ giọng cảm thán một câu sau khi tùy tiện đi dạo một chút hắn bắt đầu có ý thức tìm các tu sĩ bán bùa chú chỉ chốc lát sau thân hình của hắn đứng tại một quầy hàng bùa chú đạo hữu, bùa chú của ngươi bán thế nào Chủ quán nhìn thấy có khách tới, thái độ có chút nhiệt tình, giơ tay, vui vẻ nói đạo hữu muốn loại bùa chú gì. Ta ở đây có, tật bộ phù, thủy khí thuẫn, khu tà phù, kim quang phù, tần lục giả ý liếc nhìn hai mắt, sau đó khóa ánh mắt vào một tấm bùa chú, chỉ tay nói, tu bổ phù, này của ngươi giá bao nhiêu, đạo hữu thật tinh mắt. Tấm bùa chú này là ta vừa mới luyện chế ngày hôm nay, ta thấy đạo hữu có duyên, thu ngươi năm khối linh thạch, thế nào Ách sắc mặt tần lục cứng đờ, đối với cái giá tiền này, hắn có chút khó mà chấp nhận. Năm khối linh thạch A, đây chính là tương đương với 10 ngày tiền cơm của hắn. Hiện tại kinh tế khó khăn, mỗi một khối linh thạch, tần lục đều hận không thể bẻ làm đôi mà dùng. Tên hỗn đảng kia, lần sau nhất định phải bắt hắn đền tiền sửa cửa, vừa nghĩ tới đại hán một cước đá hỏng cửa, tần lục liền một trận đau lòng. Nhìn thấy tần lục đang do dự, chủ quán mở miệng nói thế nào. Đạo hữu, giá tiền này của ta đã là rất có lợi, qua chỗ ta, tuyệt đối không có giá tốt như vậy đâu. Ơn, mặc dù ngư sát suất lớn là nói dối, nhưng ta vẫn mua. Ách, đạo hữu, có, có chút thẳng thắng. Nào, đạo hữu xin cầm lấy lá bùa. Chủ quán có chút xấu hổ. Tần lục nhận lấy lá bùa được đưa tới, cẩn thận bỏ vào trong ngực, sau đó lại lấy ra năm khối linh thạch, giao cho chủ quán. Thanh toán xong. Tần lục quay người rời đi quầy hàng Hai, linh thạch này còn chưa kịp ấm chỗ Đã mất đi một phần mười Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách Tần lục trong lòng thở dài một tiếng Lập tức tiêu hết 5 khối linh thạch Làm cho hắn lập tức cảm thấy 50 khối linh thạch này hình như không đáng là bao Nếu không có con đường phát tài Chẳng phải là qua mấy ngày nữa lại Phải bán gia sản Vậy lần sau sẽ phải bán Thượng thanh kiếm Nguy cơ linh thạch lơ lửng trên đầu Làm cho hắn áp lực rất lớn Đặt ở kiếp trước, nếu nợ tiền không trả, nhiều nhất là biến thành người quịt nợ hoặc là đi ngồi tù, có pháp luật bảo hộ, ít nhất là tính mạng không lo. Nhưng ở nơi này, tùy tiện một chút là giết người phóng hỏa, nếu hắn không trả được nợ, khẳng định sẽ sống không được bao lâu. Không được, phải tìm pháp kiếm tiền, nghe xung quanh không ngừng vang lên tiếng rao hàng, Tần Lục suy nghĩ, đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Đúng rồi. Nếu bố chú kiếm được tiền như thế, Vậy ta cũng có thể bán bùa chú, ta nhớ trong nhà còn có một quyển sổ tay luyện phù gì đó, năm khối linh thạch một tấm, tu bổ phù, nếu một ngày có thể bán ra mấy tấm, vậy chẳng phải là nợ nần quá dễ dàng sao, tần lục càng nghĩ càng hưng phấn, phản phất như con đường phát tài đang ở ngay dưới chân, vô số linh thạch đang vẫy gọi hắn. Nói làm liền làm, quyết định xong, tần lục nhanh chân rời đi chợ phiên, hướng cửa hàng bán bùa chú mà đi. Muốn chế tác bùa chú? ít nhất cần một bộ công cụ chế phù. Những vật này ở chợ phiên bình thường sẽ không được bán trọn bộ, chỉ có đến cửa hàng mới có thể mua sắm đầy đủ. Rất nhanh, Tần lục tìm được một nhà phù lục có diện tích khá lớn. Trải qua một phen cò kè mặt cả, cuối cùng hắn hao tốn 20 khối linh thạch thêm 3 cân hoàng kim, mua sắm đủ bộ công cụ chế phù. Trong đó đã bao gồm giấy vàng, mực phù, da thú, bút lông, kim sa, phù đao các loại. Sau đó, trải qua sự chào mời của tiểu nhị cửa hàng, hắn lại tốn thêm một khối linh thạch, mua một tấm bàn gỗ tử đàn phát ra linh khí yếu ớt, dùng làm đài chế phù. Tất cả đã mua sắm sẵn sàng, tầng lục vác một bao lớn đồ lĩnh kỉnh từ miệng phường thị vô cực đi ra, khiên cái bàn lớn như vậy, bước chân nặng nề hướng về nhà. Theo thân hình dần dần tiến gần đến xóm nghèo, cái mùi vị khiến người ta buồn nôn lại một lần nữa xuất hiện. phì phì Tần lục dùng sức nhổ hai cái nước bọt, cố gắng ngừng hô hấp, khiên bàn gỗ tử đàn chậm rãi bước đi. Trải qua hơn nửa đêm dày vò, thời gian đã đến giờ mảo, tức là khoảng hơn 5 giờ sáng. Người đi đường tuy có nhưng không nhiều, rất nhiều người chỉ thoáng lướt qua tần lục, hướng về phía vô cực phường mà đi. Qua quan sát, tần lục phát hiện những người này đều đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên bày biện đồ ăn, nguyên liệu, dụng cụ nhà bếp giống như những người bán hàng rong ở khu phố ẩm thực kiếp trước. Những người này muốn đi bán bữa sáng A, Tần lục tùy tiện nhìn lướt qua liền phát hiện chi tiết, sau đó không khỏi cảm khái, xem ra thế giới nào cũng không thể thiếu những người làm công chăm chỉ A, ở tu chân giới, người kiếm bay lượn, lên trời xuống đất, hiệu lệnh quần hùng, đó đều là những tu sĩ cấp cao mới có được phong thái hùng vĩ ấy. Trên thực tế, tầng lớp tán tu cấp thấp có cuộc sống khá eo hẹp. Không ít tu sĩ vì sinh kế, cũng phải giống như thế giới phàm tục, dựa vào đủ loại nghề nghiệp của bản thân, gian nan sống qua ngày. Dù sao nếu không cố gắng, bọn họ sẽ phải trở lại thế tục, sống cuộc sống gấm vóc lụa là, trên vạn người. Đây không phải là điều bọn họ mong muốn. két đẩy cánh cửa lớn khép hờ, tầng lục cuối cùng cũng về đến nhà. Hắn đem bàn gỗ tử đàn trên vai đặt vào một góc đại sảnh, sau đó bày biện các loại công cụ chế phù vừa mua một cách ngay ngắn rồi hắn vặn vẹo cánh tay, thả lỏng cảm giác đau nhức ở bả vai. Tuy tố chất thân thể đã được nâng cao trên diện rộng, nhưng việc khiên một cái bàn gần 300 cân đi hai ba cây số, vẫn khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Chống nạnh nhìn bàn làm việc mới tinh, trong lòng hắn không khỏi cảm khái không thôi. Đây chính là gốc rễ làm giàu của ta, đúng rồi, sửa cửa đã, hắn lấy, tu bổ phù, từ trong ngực, xoay người đi về phía cửa. Tu bổ phù, Là phù lục cấp 1, chuyên dùng để tu bổ pháp trận, là một lợi khí lớn để duy trì vận hành pháp trận. Pháp trận che đậy khí tức bị phá, dùng, tu bổ phù, để sửa chữa là phù hợp nhất. Tần lục đi đến chỗ cửa lớn, trong đầu nhớ lại cách dùng cụ thể của phù lục, một lát sau, hắn cầm phù lục trực tiếp vỗ một chưởng lên trung tâm cửa gỗ. Mà nơi này, chính là trận nhãn của pháp trận nín thở đơn giản. Hô hô, một cổ linh khí lóe lên. Nhiều loại phù văn đồ án hiện lên ở cửa, chỉ trong chớp mắt, chỗ pháp trận hư hao như gần nước trung động nhẹ, rồi khôi phục như lúc ban đầu. Mà lỗ thủng trên cửa gỗ cũng tự động được sửa chữa hoàn thành. Chật chật, thật sự là thần kỳ nha, điều này khiến cho tần lục mở rộng tầm mắt. Tiện tay ném đi lá bùa đã vô dụng, trong lòng hắn lập tức thở vào một hơi, hài lòng nói sau này một mình ở nhà luyện tập nghề nghiệp, cũng không cần lo lắng bị người khác thấy được nghề nghiệp này dĩ nhiên là chế phù loại chuyện bí ẩn này không thể tùy tiện để cho người khác nhìn thấy sửa xong cửa phòng Tần Lục quay người đi đến góc đại sảnh không lưng cầm lấy một quyển sách luyện phù nhập môn sổ tay chế phù thứ này không quá khó đi Tần Lục vừa lẩm bẩm vừa đi đến trước bàn gỗ tử đàn mới tinh ngồi xuống vuốt vuốt mi tâm khẽ thở ra một hơi hắn bắt đầu đọc sổ tay sổ tay không dày chỉ có vài chục trang Phía trước viết một vài điều liên quan đến lịch sử chế phù và những hạng mục cần chú ý, còn có một số công tác chuẩn bị. Mười mấy trang sau trọng điểm viết về các loại phù lục, cách miêu tả, thủ pháp và đồ án. tần lục xem qua loa một lượt. Phát hiện trong sách ghi chép có thể chế tác được 15 loại phù lục, lần lượt là thanh khiết phù, cách âm phù, thủy khí thuẫn, kinh thân phù, liệt hỏa phù, khu tà phù, hộ thân tráo, tật bộ phù, thiểm quan phù hạch kích phù, yên vũ phù, trọng thân phù, phong thủy phù, băng khối phù, tu bổ phù. Hàng loạt giới thiệu về phù lục làm cho tần lục càng xem càng thích thú. Nhưng ngay sau đó, một câu nhắc nhở trong sách lại dội một gáo nước lạnh vào đầu hắn. 15 loại phù lục này mặc dù đều thuộc cấp 1, nhưng không phải muốn luyện chế là có thể luyện chế. Thực lực tu vi chưa đạt đến cấp bậc tu sĩ, rất khó vượt cấp mà chế tác thành công. Mà Tần lục hiện tại đang ở luyện khí tầng 2, thuộc cảnh giới luyện khí tiền kỳ, với tu vi này, chỉ có thể luyện chế được 3 loại phù lục. Lần lượt là, thanh khiết phù, cách âm phù, thủy khí thuẫn, tu vi thấp thật sự là bị hạn chế khắp nơi, nhìn 3 trang giới thiệu này, Tần lục sờ cầm, chìm vào suy nghĩ. Thanh khiết phù, có thể quét sạch các loại vết bẩn trên thân thể, phòng ốc, phù lục này là loại phù lục phòng thân của không ít tu sĩ lười tắm rửa. Số lượng nhu cầu nhiều, dễ dàng bán ra, cách âm phù, sử dụng xong có thể giảm bớt thanh âm, thích hợp với những việc lén lút, thậm chí có thể dán trong nhà, giảm bớt tiếng ồn, thủy khí thuẫn, có thể huyển hóa thành một cái khiên phòng ngự bằng thủy khí, dùng để chống đỡ công kích, nhưng lực phòng ngự hình như không cao lắm, mỗi loại. Phù lục đều có công năng đặc biệt. Còn chưa đợi tần lục nghĩ kỹ nên chế tác loại phù lục nào, bên tai hắn lại một lần nữa truyền đến một tràng âm thanh kịch liệt. Đùng. Đùng. Đùng, âm thanh đập cửa quen thuộc. Mở cửa. Mở cửa. Trả tiền, nghe vậy, tần lục bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi đến cửa, đưa tay mở. Ách thấy cửa mở nhanh như vậy, người gõ cửa rõ ràng ngưỡng ra, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt hung ác quát thôn thiên mãn. Người thiếu ta 10 khối linh thạch một tháng trước, rốt cuộc có trả không hắn còn chưa nói xong, tần lục đã nhét 10 khối linh thạch trực tiếp vào tay hắn. Sau đó phanh. Cửa lớn đóng lại. Căn bản không nói một lời thừa thải nào. Người bên ngoài ngơ ngác nhìn linh thạch trong tay, miệng mấp máy, nuốt những lời chưa kịp nói vào bụng. Cái này, không phải nói thôn thiên mãn này rất khó đòi nợ sao? Sao hôm nay lại thống khoái như vậy? Người nọ nhìn chầm chầm cửa gỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sau khi xử lý xong nợ nần, tần lục quay lại bàn gỗ tử đàn. Lúc này hắn cũng đã quyết định. Mấy thứ cách âm phù với thanh khiếp phù đều vô dụng, chỉ có thủy khí thuẫn bảo vệ tính mạng mới đáng tin. Dù sao tính mạng là quan trọng nhất, sau khi nghĩ thông suốt, hắn quyết định chế tác, thủy khí thuẫn. Nói là làm, tần lục ghi lại tất cả những yếu điểm và khó khăn khi chế tác lá bùa, sau đó bắt đầu xử lý các loại vật liệu. Thứ đầu tiên không thể thiếu khi chế phù chính là lá bùa, cần dùng phù đao sắc bén cắt trên lá bùa hoặc da thú thành những miếng có kích thước phù hợp. Sau đó là điều chế phù mặt, mực dùng cho các loại lá bùa khác nhau cũng không hoàn toàn giống nhau. Phổ biến có mực đen, chu sa, kim phấn, thú huyết, quá trình chế phù chính là dùng bút chế phù chấm mực, khắc họa đồ án cần thiết lên trên lá bùa bằng linh khí. hô chỉ chốc lát, Tần Lục đã chuẩn bị đầy đủ các loại vật liệu, bày ở nơi có thể với tay tới, sau đó hắn thở ra một hơi, nhắm mắt lại. Cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân. Trong đầu không ngừng hiện ra kết cấu phù chú và cách vẽ, như phim đèn chiếu, chiếu lại liên tục. Một lát sau, tần lục mở mắt, tay trái đè lá bùa, tay phải cầm bút chế phù, chấm mực, bắt đầu hạ bút vẽ bùa. Đây chính là kế sinh nhai của hắn, không được phép qua loa. Linh khí trong cơ thể không ngừng chậm rãi truyền vào bút chế phù, từ ngòi bút bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trên lá bùa. Hắn không có bất kỳ tạp niệm nào. Hoàn toàn dựa theo những gì viết trong sổ tay, từng nét từng nét vẽ lên. Theo thời gian trôi qua, tay cầm bút của hắn run rẩy, mồ hôi lạnh nhanh chóng túa ra trên trán. đây là áp lực do phải khống chế linh khí quá mức cẩn thận mà thành. Kiên trì, kiên trì, tần lục nghiến răng. Cố nén sự khó chịu vì linh lực gần như bị rút sạch, tần lục vung tay phải, vẽ xong nét cuối cùng của, thủy khí thuẫn, thu bút lại một cách thông thuận. Hành, nhìn ánh sáng trên mặt lá bùa dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy, đường vân trên lá bùa trôi chảy tự nhiên, còn ẩn ẩn có linh lực còn sót lại đang lưu động. Tần lục lộ ra nụ cười hài lòng, lá phù lục này coi như đã được khắc họa thành công. Xem ra ta vẫn có chút thiên phú, lần đầu tiên vẽ bùa đã có thể thành công, tần lục thầm đắc ý trong lòng. Theo hắn biết, chế tác phù lục không phải ai cũng có thể làm được, cần phải cực kỳ cẩn thận và nắm vững linh khí thuần thục Hai đặc điểm này Nhưng không ngờ hắn lần đầu tiên chế phù Đã có thể thành công Nhìn lá bùa trước mặt Khóe miệng tần lục không nhịn được cong lên Hắn ở cái nơi quỷ quái này Cuối cùng cũng coi như có một nghề thành thạo Đột nhiên Tâm niệm hắn khẽ động Mở ra giao diện thuộc tính Tính danh tần lục Tuổi thọ 35 phần 102 tuổi Tu vi Luyện khí tần 2 62 phần 100 Công pháp Huyền dương quyết Nhập môn 91 phần 100 Kỹ năng Pháp thuật Điểm hỏa thuật Thuần thuật 1 phần 200 chế phù Thủy khí thuẫn Nhập môn 2 phần 100 Thiên phú Vô Thấy vậy Tần lục miễn cười Quả nhiên Có thêm chế phù thuật A ha Tần lục ngửa đầu ngáp một cái Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Một cơn buồn ngủ mãnh liệt bắt đầu ập đến Thời gian dài không ngủ Liên tục phóng ra linh khí Khiến hắn giờ đây toàn thân mệt mỏi rã rời Hắn chậm chạp đứng dậy Đưa tay thả lỏng cái lưng mỏi, tay phải nhẹ nhàng xoa bụng, chậm rãi đi về phía giường chiếu. Ngủ thôi ngủ thôi, bây giờ ngủ còn có thể tiết kiệm bữa sáng, hắc hắc, hôm nay kiếm lời nhỏ nằm trên giường, Tần lục mơ màng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mấy ngày liên tiếp, Tần lục yên ổn ở trong nhà. Hai tay không nghe chuyện thiên hạ, một lòng chỉ muốn, cày kinh nghiệm. Mỗi ngày lập đi lặp lại liều mạng, bạo gan. Đồng thời hắn biết rõ đạo lý, tham ăn nhai không nát trong khoảng thời gian này đều là dùng sức vào mấy kỹ năng đã học được trong đó điểm hỏa thuật, tiến độ khả quan trải qua mấy ngày liên tục không ngừng thi pháp hắn thành công đem cấp bậc thuần thục tăng lên tới tinh thông hiệu quả thăng cấp rất rõ ràng không chỉ phạm vi tiểu hỏa cầu lớn hơn mà tốc độ cùng uy lực đều tăng lên không ít mà thủy khí thuẫn chuyên môn do hắn chế tác cũng ngày càng quen thuộc trừ hai lần thất bại do phân tâm thời gian còn lại hắn đều thành công một cách hoàn mỹ Số lượng, thủy khí thuẫn, đã tích lũy đến 12 tấm, tùy thời có thể bán. Điều làm tần lục vui mừng nhất là, sau khi điều chỉnh tốt đẹp thời gian làm việc và nghỉ ngơi, độ thuần thục của công pháp, huyền Dương Quyết, đang tăng lên vững chắc, trước mắt đã đạt tới 99 điểm, sắp đột phá. Hết thảy đều tiến triển theo hướng tốt đẹp. Chỉ là, trong mấy ngày này, một tên thành viên đòi nợ đã tới cửa, đem số linh thạch vốn đã không nhiều của hắn lại vơi đi. Theo linh thạch không ngừng giảm bớt, Cảm giác lo nghĩ trong lòng tần lục cũng dần dâng lên, giờ ngọ. Tần lục ngồi tại bàn gỗ tử đàn múa bút thành văn, khi thì ngẩng đầu suy nghĩ, rồi lại cúi đầu viết. Rất nhanh, hắn viết xong. Trên giấy viết chính cái tên, phía sau mỗi tên là một con số, sắp hàng ngay ngắn. Đây là toàn bộ số nợ hắn đang nợ. Trong trí nhớ hẳn là chỉ có số nợ này, tần lục thở dài. Nhìn tổng cộng chừng 300 khối linh thạch tiền nợ, Hắn nhiện không được ở trong lòng ân cần thăm hỏi tiền thân một phen. Phải biết, 300 khối linh thạch ít nhất có thể sống thoải mái ở vô cực phường 1-2 năm. Đùng, tần lục dán tờ giấy lên tường, dùng để nhắc nhở bản thân. Nhìn chầm chầm tờ giấy một hồi, tần lục sờ sờ linh thạch trong ngực, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên buồn rầu. Dùng, dụng cụ đánh bạc, đổi 50 khối linh thạch, giờ chỉ còn 2 khối. tần lục quay đầu nhìn mười mấy tấm phụ lục trên bàn. Lại liếc nhìn linh mễ và thịt yêu thú còn không nhiều, thần sắc ngưng trọng. Linh thạch không đủ dùng, xem ra hôm nay phải ra ngoài một chuyến, quyết định xong, Tần Lục bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Trước tiên là chuẩn bị vải đen, đây là vật thiết yếu khi bày hàng vỉ hè. Số phù lục này của hắn mang đến cửa hàng bán thì không đáng mấy đồng, có khi người ta còn không thu, chỉ có thể đến phiên chợ bày quầy bán. Còn có kiếm, linh thạch, phù lục, hoàng kim cũng mang theo còn có thể mua chút hoa quả ăn, không bổ sung vitamin không được A, bộ pháp bào này mặc mấy ngày rồi, có nên mua lá bùa giặt sạch sẽ một chút không? Hay là chờ lát nữa đi mua bộ mới, lá bùa để chế phù cũng không nhiều, cần mua thêm về mới được, tần lục vừa lẩm bẩm vừa chuẩn bị kế hoạch. Mất chừng 10 phút, tần lục mới chuẩn bị xong tất cả vật phẩm. Nắm thật chặt các túi lớn túi nhỏ trên người, hắn vút vút mặt, mang theo thần sắc ngưng trọng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sống nghèo Ban ngày người qua lại đông hơn trạng sáng nhiều Giờ phút này đang là lúc náo nhiệt nhất Hơn nữa vẻ cảnh giác trên mặt mọi người không rõ ràng lắm Hiển nhiên ban ngày vẫn có chút an toàn Tần lục tự nhiên phát hiện đặc điểm này Thầm nghĩ trong lòng xem ra sau này vẫn nên ra ngoài vào ban ngày Ban đêm có chút nguy hiểm hắt. Lão Tần, đột nhiên, một tiếng chào hỏi vang lên sau lưng Tần lục vội vàng nhìn lại Thấy một nam tử tuổi tác tương tự đang đi tới, hắn mày rậm mắt to, ngũ quan nhìn có vẻ thật thà nhưng lại có chút khéo đưa đẩy, sắc mặt hơi tái nhợt, dáng vẻ có chút túng dục quá độ. Chỉ một cái liếc mắt, ký ức của Tần Lục bắt đầu quay lại. Người này tên là Trần Văn, là một trong số ít hồ bằng cẩu hữu của nguyên chủ ở xóm nghèo. Đã lâu không gặp, ta còn tưởng ngươi chết rồi, Trần Văn đến vỗ vai Tần Lục, biểu lộ có chút hưng phấn. Tần lục hiện tại đối với hắn không có chút thân cận nào, chỉ có thể trả lời mập mờ, đúng vậy a, đúng vậy a. gần đây đang bế quan, bế cái rắm. Lão tử còn không hiểu ngươi à, Trần Văn tỏ vẻ kinh thường, sau đó hắn cảnh giác nhìn bốn phía, hạ giọng nói, ta nghe nói gần đây có không ít người tìm ngươi đòi nợ, ngươi có phải là chạy trốn không? Tránh ở đâu, chỉ trốn ở trong nhà thôi, vậy chẳng phải ngươi mỗi ngày đều bị đánh. Ngươi không có tiền trả lại sao, còn tốt còn tốt, à đúng rồi. Ta còn có chuyện phải bận, rảnh thì uống trà, rảnh thì nói chuyện tiếp, tần lục nào có tâm tình nói nhảm với hắn, trả lời qua loa một câu, vội vàng tăng tốc bước chân cáo từ. Nguyên chủ làm nhiều việc xấu, bằng hữu bên cạnh cũng đều cùng một ruột, tần lục không muốn dính dáng gì tới bọn hắn. Kỳ quái, Trần Văn nhìn bóng lưng tần lục, vẻ mặt đầy nghi hoặc, lão tần tiểu tử này sao cảm giác biến thành người khác vậy, cáo biệt Trần Văn, tần lục cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào phường thị. Bước nhanh đến khu chợ phiên của tán tu So với rạng sáng chỉ có vài quầy hàng Lúc này phiên chợ lại là tiếng người huyên náo, Người đến người đi Tiếng trao hàng lớn đến mức tầng lục suy tưởng nhầm là đang ở buổi hòa nhạc Dựa vào, nhiều người như vậy Sẽ không có vị trí chứ Tầng lục khẩn trương Dường như hắn đến hơi muộn Cẩn thận len qua đám người Hắn cầm bao lớn bao nhỏ Bắt đầu tìm kiếm vị trí bày quầy bán hàng trong phiên chợ Vô Cực Phường là một phường thị lớn dưới trướng Vô Cực Môn. Bởi vì gần đông đầu lĩnh yêu thú sâm lâm nổi tiếng xung quanh, cho nên rất nhiều tán tu và đệ tử môn phái đều tới đây tu chỉnh, để tiến vào yêu thú sâm lâm săn thú thám hiểm. Điều này cũng tạo ra sự phồn hoa, náo nhiệt cho Vô Cực Phường. Nếu không có chỗ trống bày quầy bán hàng, chỉ có thể đến cửa hàng bán, cũng không biết người ta có thu hay không. Tần Lục xoắn xít, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh, tìm kiếm nơi thích hợp. Đột nhiên, mắt hắn sáng lên. Hắn nhìn thấy một góc của phiên chợ, có một lão tu sĩ đang thu dọn đồ đạc, hiển nhiên là định thu quầy rời đi. Thấy vậy, tần lục vội vàng đi qua, rất nhanh, hắn đã đứng trước mặt lão tu sĩ này. Lão tu sĩ cũng phát hiện tần lục, hắn không để ý, mỉm cười với tần lục, tiếp tục thu dọn đồ đạc trên quầy hàng. Quầy hàng trong phiên chợ không có quá nhiều quy củ, chỉ cần không cản trở thông đạo qua lại, tu sĩ đóng quân của vô cực môn sẽ không quản lý quá nhiều, quầy hàng thường là ai đến trước được trước. Không lâu sau, lão tu sĩ ôm miếng vải đen đứng lên, cười nói: vị trí này nhường cho tiểu hữu. Tần Lục cảm thấy ấm áp, chấp tay trả lời: đa tạ đạo hữu. Lão tu sĩ khẽ gật đầu, rồi rời khỏi quầy hàng. Đúng lúc Tần Lục định bày miếng vải đen ra, đột nhiên có một cổ cự lực truyền đến từ bả vai, hắn mất thăng bằng, loạn loạn ngã ra. Phanh, hắn ngã nhào xuống đất, bắp thịt toàn thân đau nhức không thôi. Tần Lục kinh ngạc ngẩng đầu. Phát hiện một thanh niên nam tử hung ác đã đứng ở vị trí của hắn, đang nhìn hắn với vẻ kiêu căng. Nhìn cái gì? Vị trí này là của ta, thanh niên nam tử quát khẽ. Ngươi, tần lục vội vàng đứng dậy, vẻ mặt tức giận. Người này dám cướp vị trí còn đánh người, làm gì? Ngươi muốn va chạm với lão tử, thanh niên nam tử vặn vẹo bả vai, khinh thường nói. Nam thanh niên tên là Mạnh Siêu, thường ngày cũng bày sạp ở đây, hôm nay đến muộn khi tới nơi đã không còn chỗ. mà khi hắn đang dạo quanh, vừa vặn thấy một chỗ trống xuất hiện, nhưng lại thấy có người sắp chiếm, dứt khoát hắn liền một cước đá bay tên nhược kê luyện khí tiền kỳ kia chiếm lấy chỗ này. làm gì? ngươi muốn cùng lão tử so đo chút không? mạnh siêu mặt mày khinh mạn nói. tần lục đứng dậy, thấp giọng cắn răng nói, chỗ này ta đến trước, ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy? dựa vào cái gì? mạnh siêu dơ dơ nắm đấm, hung hăng nói, chỉ bằng nắm đấm lão tử lớn. Cúc cho ta, hai người ồn ạo gây nên không ít tu sĩ xung quanh chú ý, nhau nhau đưa mắt nhìn lại, sau đó đều lộ ra vẻ mặt xem náo nhiệt. Tần lục nhìn chầm chầm tên thanh niên đoạt chỗ hắn trước mặt, trong lòng tức giận không thôi, trong đầu có vô số ý nghĩ xúc động, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí chiến thắng. Hắn có thể cảm nhận được tu vi người này đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, nếu đánh nhau, hắn khẳng định không chiếm được tiện nghi, không chừng còn phải nhận thêm nhục nhã. Hảo hán không ăn thua thịt trước mắt. Tại cái thế đạo hỗn loạn này, nhất định phải coi chừng, cẩn thận, thầm nghĩ trong lòng một câu, tần lục không dừng lại thêm, tiến lên nhặt miếng vải đen của mình, bước nhanh cuối đầu rời khỏi khu vực này. Chỉ là trước khi đi, hắn khắc sâu hình dạng tên thanh niên này trong lòng. Đợi có cơ hội nhất định phải lấy lại danh dự. Hừ. Mà khi thiếu niên, không, mà khi trung niên nghèo, tần lục trong lòng tự động viên mình mà bộ dạng nhu nhược này của hắn cũng đưa tới mạnh siêu và một số quần chúng vây xem cười nhạo, chỉ trỏ bóng lưng tầng lục. Chật vật rời đi, tầng lục tiếp tục tìm kiếm địa điểm thích hợp bày sạp trong phiên chợ. Rất nhanh, hắn thuận lợi tìm được một chỗ trống không ở nơi hẻo lánh, sau khi coi chừng quan sát, hắn bước nhanh về phía trước, trải miếng vải đen. Sau đó lại đem từng tấm, thủy khí thuẫn, bồ do tự mình chế tác, bày ra trên miếng vải đen, đồng thời dùng mấy viên đá nhỏ đè lên tránh cho bị gió thổi bay. Cuối cùng từ trong túi lấy ra một tấm gỗ viết sẵn giá, đặt ở cạnh sạp hàng. Thủy khí thuẫn, hai khối linh thạch một tấm, không trả giá, làm tốt hết thảy mọi việc, tần lục lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn tu sĩ lạ lẫm bày sạp bên cạnh, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nhiệt tình chào mời vị đạo hữu này, hôm nay cùng nhau bày sạp, xem như hữu duyên A, thanh âm làm tu sĩ kia chú ý, hắn quay đầu lại. Nhưng khi nhìn lướt qua bùa tần lục bán, lập tức vên mũi lên trời khẽ hừ một tiếng, rồi quay đầu đi, căn bản không nói. Cử động lạnh nhạt này khiến tần lục rất là xấu hổ, nụ cười có chút cứng đờ không biết làm sao. Dừng một chút, hắn thầm mắng một câu, chết tiệt, mù quán làm ra vẻ, thấy vậy thái độ, tần lục cũng không tự chút lấy nhục, không còn tùy tiện bắt chuyện, tìm tư thế thoải mái ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi khách hàng đến, trong lòng đầy mong đợi. Trong phiên chợ người người nhốn nháo, lưu lượng người rất lớn, dù sạp hàng của Tần Lục ở vị trí hẻo lánh nơi rìa, nhưng người qua đường cũng không ít. Không lâu sau, liền có một tu sĩ đi tới. Đây là một lão niên tu sĩ, chừng 60, 70 tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn vẫn tinh thần sung mãn, hắn liếc qua sạp hàng của Tần Lục, nói thẳng, "Thế nào, ngươi chỉ có thủy khí thuần thôi à?" "Không có bộ khác sao? Không có, ta chỉ làm được cái này." Chật chật, cả cái phiên chợ chắc chỉ có mình ngươi bán độc một loại bùa, yếu như vậy, ngươi sống làm sao nha, lão tu sĩ treo chọc. Điều này làm Tần Lục không biết nói gì, già mà không biết xấu hổ, thích mua thì mua, không mua thì thôi, còn lắm lời. Hắn cũng muốn bùa chú đa dạng, có thể đây không phải do kỹ thuật chưa đến hay sao, Tần Lục ngượng ngùng cười. Đang luyện tập, đang luyện tập, lão tu sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, thôi được, cho ta một tấm, thủy khí thuẫn, đi, nhìn qua nét vẽ. Kỹ năng cơ bản của ngươi chắc cũng vững. Tần lục hai mắt sáng lên, vội vàng cầm lấy một tấm bùa, hai tay đưa cho lão tu sĩ. Lão tu sĩ không nói nhiều, sau khi nhận lấy tiện tay ném ra hai khối linh thạch, quay người rời đi. Cảm nhận hai khối linh thạch trong lòng bàn tay, trái tim nhỏ của tần lục nhịn không được đập nhanh hơn. Đây chính là phi vụ làm ăn đầu tiên của hắn A, hơn nữa còn nhận được tán thành. Điều này làm hắn không khỏi cảm khái mấy ngày nay bạo gan là có ý nghĩa. Hai khối linh thạch này càng là hồi báo cho công việc vất vả của hắn, con đường phát tài, bắt đầu từ dưới chân. hắc hắc tần lục giả vờ như lơ đảng liếc nhìn hai bên chủ quán, phát giác không ai chú ý tới hắn, nhanh chóng bỏ hai khối linh thạch vào trong ngực. Vỗ vỗ ngực, một cổ khoái ý tự nhiên sinh ra, tâm tình bực bội vì bị người đoạt chỗ vừa rồi, cũng thư giãn không ít. Theo phi vụ làm ăn đầu tiên hoàn thành, tần lục xem như chính thức khai trương, mà không để hắn đợi quá lâu, Đơn hàng thứ hai cũng lập tức tới, trời chiều dần buông xuống, tiếng người huyên náo trong phiên chợ chậm rãi giảm bớt, số người bắt đầu ít đi, không ít người đã bắt đầu trở về nhà ăn cơm. Mà trải qua một buổi chiều phấn đấu, số bùa của Tần lục hiện giờ chỉ còn lại 3 tấm, tổng cộng đã bán được 9 tấm bùa, thu về 18 khối linh thạch, sự thật xác thực đúng như Tần lục suy nghĩ, bùa bảo mệnh bán chạy hơn nhiều so với mấy loại bùa sạch sẽ hay cách âm, trải qua một buổi chiều quan sát hắn đã rút ra kết luận này. Điều này cũng giúp hắn có định hướng cho việc vẽ bùa tiếp theo, đó là lấy tính chất chiến đấu làm chủ, mấy tấm này hôm nay chắc không bán được, hay là ngày mai lại đến, Tần lục lẩm bẩm, sờ bụng, bởi vì giữa trưa không ăn gì liền đến bày sạp, hắn hiện tại đã đói đến mức bụng kêu vang. Đơn giản thu dọn đồ đạc, Tần lục liền thu sạp trở về. Kiếm lời 18 khối linh thạch, chi phí tính ra, cũng bất quá 7, 8 khối linh thạch, Mấy ngày liền có thể lãi rồng 10 khối linh thạch, đây quả nhiên là một hạng mục tốt A, tần lục tâm tình khoái trá, đi ngang qua mấy sạp hàng, còn hào phóng bỏ ra mấy khối linh thạch mua một chút thịt yêu thú và linh quả. Sau đó nhẹ nhàng bước chân đến tiệm gạo. Linh mễ trong nhà đã không còn nhiều, cần phải bổ sung kịp thời. Thịt yêu thú ở phiên chợ thường có thể tìm thấy loại tươi mới, dù sao rất nhiều tu sĩ không có nghề nghiệp ổn định, đều là liều mình tiến vào đông đầu lĩnh chém giết yêu thú, đổi lấy linh thạch từ các loại vật liệu. Cho nên thịt yêu thú cơ hồ mỗi ngày đều có loại tươi. Nhưng linh mể, loại cần linh điền gieo trồng, còn cần linh thực sư tỉ mỉ chăm sóc mới có thể sinh trưởng, bình thường chỉ có môn phái thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng ra, tán tu căn bản không có cách nhúng tay. Trong vô cực phường, đông đảo cửa hàng linh mể, 10 phần thì 8 phần đều là cửa hàng của vô cực môn, gần như tương đương lũng đoạn ở nơi đây. Đi vào tiệm gạo, nhìn giá cả của linh mệ chất đống tần lục lập tức đau lòng. Vô cực môn tinh phẩm linh mệ, một khối linh thạch 4 cân. Dựa theo lượng cơm ăn hiện tại của ta, một ngày ăn một cân gạo, một khối linh thạch chỉ có thể ăn 4 ngày, mẹ nhà hắn, nhà tư bản thật có thể kiếm tiền, tần lục thầm mắng, giá cả này thật quá đắt. Nhưng linh mệ lại là thứ không thể không mua, suy nghĩ một lát, tần lục lấy ra 5 khối linh thạch. Cho ta 20 cân linh mễ, ân. Tiểu nhị cửa hàng linh mễ lạnh đạm trả lời, nhận linh thạch rồi, bắt đầu chậm rãi đông linh mễ. Nhìn hắn động tác chậm rãi, tần lục không biết nói gì, nhưng cũng không dám lên tiếng thúc giục. Bởi vì là cửa hàng của vô cực môn, cho nên tiểu nhị bình thường đều là đệ tử của vô cực môn, được phái đến kinh doanh buôn bán trong môn. Bọn hắn thường cao cao tại thượng, thiên tính ngạo kiều. Vô cực phường có thể xem là địa bàn của bọn hắn, cho nên Tần Lục đối mặt với bọn hắn, căn bản không dám lỗ mãn. Nhưng may mắn, đệ tử tông môn này không gây khó dễ cho người khác, chậm rãi sắp xếp xong Linh Mễ rồi giao cho Tần Lục. Cuối cùng, cầm Linh Mễ, Tần Lục lại lần nữa đi đến cửa hàng bán bùa, bỏ ra 5 khối Linh Thạch mua không ít giấy bùa. Ở giữa, hắn còn đi ngang qua một cửa hàng pháp bào, nhưng bởi vì số tiền trong tay eo hẹp chỉ đành hơi nhìn qua rồi lưu luyến trời đi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bước chân về nhà. Hôm nay ngoại trừ bị đá một cước, xem như thu hoạch ngoài mong đợi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.